Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gần như là người bị tâm thần trái hẳn với một nhà doanh nghiệp trung niên đang thành đạt hoạt bát kinh kiệu trước đây bây giờ thì ông ta trở thành một con người phờ phạt chán trường và hầu như không muốn nói năng gì với ai rồi một buổi tối cuối tuần trên tầng 5 của một khách sạn sang trọng ở một bàn góc ngoài cùng sát chỗ nhìn xuống đường kia lại có một phụ nữ vận d giả phục màu toàn đen ngồi sẵn đó như đang chờ ai 15 phút sau thì từ cầu thang có một người đàn ông trung niên chậm bước đi lên tiến dần lại cái bàn đó người phụ nữ vẫn không ngờ lên mà biết được có người tới gần đã lên tiếng ngồi đi thế những người mới tới không ngồi vào chiếc ghế trống Mà lại bất thần quỳ gối xuống mặt cúi gầm luôn Rồi người phụ nữ kia Lặng lặng móc trong túi ra Một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn Rồi đứng lên Trước khi đi Bà ta nói một câu rất là ngắn gọn Trả lại ông tờ chi phiếu ngày trước Ông đã có lòng tặng nó cho tôi Tôi đã không dùng Đúng hơn là không kịp dùng Thì đã bị chết Ông nhận lại nó Vì nó là của ông Bà ta nói xong liền bỏ đi Và mất hút rất nhanh Sau lùm cây cảnh của tầng thượng Sáng ngày hôm sau Hầu hết các báo đều đăng tin Về một người đàn ông nhảy từ lầu năm Của khách sạn tự tử Và theo giấy tờ tùy thân Thì đó chính là nhà tỷ phú Vũ Đạt Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma ma đỏ đen. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.